Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng dù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com. Trường 59. Khúc mắt. Làm chuyện nàng muốn, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào, ta cũng có thể bảo hộ nàng châu toàn. Một câu nói cứ thế, lập đi lặp lại trong đầu nàng. Đó nói đầu ấm nàng giống như không đổ dùng. Chỉ có thể chứa được một câu như vậy. Khi tắm rửa, khi xử lý những dụng cụ, khi chăm sóng cho niềm niệm, đồng tán đang tới tình thì giống như mái móc. Tấn ca mọi thứ trong đầu là ảnh măng bệnh chìm khi nói lời này. Nàng không tin cũng biết không thể tình nhưng đá lòng lại muốn tin, tính tưởng nam nhân có thể nói ra lời nghiêm cẩn mà thâm tình này. Nàng phải làm sao để tin đây? Cả đêm đang tới tình lăn qua lộn lại không ngủ được. Bội sáng thức dậy, vành mắng đều đèn dùng trúng son phấn mới mờ đi một chút. Vừa ra khỏi cửa, Liên nhìn thấy rau sỏ, khiến ai mắng của nàng biến thành mặt ốc trốt, đang vòng hai tay trướng ngựa, dưa vào xe ngựa cho nàng, bước chân nhấn thời liền dừng lại. Bởi vì phải đến bái kiến tinh sinh của thư hàng, tuy rằng trang thư tình vẫn ăn mặc mọc mạc như trước, nhưng vài muốn trang sứng đơn giản là khiến nàng thoảng nhìn thành thục hơn, càng thêm xinh đẹp. Bà chim không chút nào che dấu ánh mắt suy tình, thông thả bướng chân đến gần nổi. Ta có chúng quen biến với tô vàng, ta đi với nàng đến chỗ hẳn. Không cần phải như thế. Đáng thức tình lắc đầu. Ta là Hà tỉ tỷ thư hàng, phải kiến là viện phải làm. Bạn không tự. Đáng thức tình muốn nói, ngồi lấy thông phương gì để cùng đi. Nhưng lại nghĩ tới tính cách của hẳn, thì hẳn sẽ nói ra những lời kinh hại thế tục. khiến người khác biết rõ là không có đạo lý, lại không thể biện giải. Thôi thì đơn giản cho đỡ phiền Đành đâm lời chưa kịp nói nút về Cũng là quen biết Vài bệnh công tử ngài kháng lại đến đang nghĩ nhiều làm gì Ta tới đó hắn mừng còn không kịp ngày thường hắn muốn mời Ta còn lùi đi Có thể tự cao tự trả như vậy Đương nhiên cũng chỉ có một người này đang thức tình không muốn chậm trễ thời gian Cũng không tranh cãi nữa trực tím đi lên ghế già trên xe ngựa Đang muốn đón rè rè Chắc nghe nam nhân kia nói Trần Nguyên đang ngựa dắt lại đây. Dù Trang Thư Tình không biến gửi ngựa cũng có thể nhìn ra đây là con ngựa tốt. Thế rằng nó chưa trưởng thành, hắn nên còn thấp hơn một con chúng so với ngựa của Trần Nguyên. Với vỗ đầu ngựa, bà chim nhìn về phía Trang Thư Hàng. Về sao, người muốn đi theo Tô Văn? Trang Thư Hàng gật đầu. Hắn nhìn ra trượng tỉ tỉ đối với nam nhân này không giống như trước, nên hắn cũng thu lại định ý của mình. Thay vì mỗi ngày đi bộ, ngồi xe, chắn bằng cái ngựa cho tốt, tiết kiệm không ít thời gian, lại có thể theo tô văn học thêm nhiều thứ. Giống ngựa này rất tốt, chưa đến 2 tuổi, tặng cho người dùng rất hợp. Tráng thứ hàng cũng không đáp lời, nhìn về phía tỷ tỷ. Bà chim cũng nhìn hàng. Khi thấy bất đồng, cao thấm trên lệch, dương mạo cũng không có một chút tương tự. Nhưng ánh mắt đồng thời nhìn hàng, lại khiến ai người toàn nhìn, ngoài ý muốn, có gì đó rất giống nhau. Trang thức tình không dám nói mình rất hiểu bà chìm nhưng có một điểm nặng biết mối lời hắn nói đều đã định sẵn không cần gì nghĩ. Vậy thì cần gì làm chuyện dư thừa. Cảm ơn bạch công tử đi. Trang thứ hàng nhấp môi dưới thanh âm không buồn không vui. Cảm ơn bạch công tử học tặng. Đại thắng như ý nguyện bà chìm một chốt cũng không thấy bản thân mình có gì không đúng khi bắt ngạn một đứa nhỏ. Vỗ vỏ phải hắn bài tỏ thân thi ngày rất mặn đẻ trẻ người ta Điền theo đuôi tỷ tỷ lên xe ngựa. Một đường này, Trang Thứ Hàng ngồi trên lưng ngựa cứng kỳ không thoải mái Nhiệm Vũ có trần nguyên chính là cầm để cậu em vợ tương lai này trấn xuống ngựa. Hẳn bám sát bên cạnh, bỏng ánh mắt nghiêm nghị. Hẳn ghé gần vào tỷ hàng hỏi thật muốn để tỷ tỷ cậu hy sinh cho cậu cả đời. Đương nhiên không muốn. Trang Thứ Hàng không chút nghi ngợi liền phản bá. Nhưng mà bà công tử không xứng đôi với t Cậu làm sao biết công tử nhà ta không xứng lệnh tỷ Nhưng vá mặn không đồng tình của trang thứ hàng Trần Nguyên bật cười Cậu cảm thấy nhân tài thế nào Mới có thể sánh đôi cùng tỷ tỷ Cậu có thể chăn chắn tìm được người So với công tử của ta Càng có năng lực hơn Càng quan tâm trang tiểu thư Yêu thương lo lắng cho tiểu thư hơn Hắn không thể cam đoàn Nhưng bệnh công tử và tỷ tỷ Hắn thật thấy không có khả năng Khoảng thời gian này Hắn cũng nhận thân một ít người Công trường, cung văn hũ, học sinh luân trướng của Trần Tiên Sinh. Hắn từng hỏi thăm về bà công tử, nhưng không nơi nào biết Phụ Hoàng Nguyên có một người như vậy. Nếu như nói như này là một cái thùng rộng, hắn không thể tình Không hành cử chỉ, hạn nhân ban người, còn có chiếc giang ngựa trước mắt này, không phải người bình thường có thể sử dụng. Như vậy thì chỉ có một khả năng, người này so với hắn nghĩ còn lợi hại hơn. Không phải ai cũng có tư cánh hiệu biến gia thế, tinh tớ. Tị tị nếu như gãi cho một người có thân phận bối cảnh như vậy, hắn phải như thế nào mới có thể trở thành chỗ dựa cho tỷ tị, tị? Gia đình quý tổng có thể chấp nhận tỷ tỷ sao? Hắn thật rất lo lắng. Tiểu tử chỉ cần học hành cho tốt, mau chóng có trúng tiền đồ bắt không phụ tấm lòng của tị tị. Những chuyện khác không cần lo, công tử nhà ta trắng thành tầm. Nếu như tận xử có một ngày hai người trường ai nấy đi, thì với tính tình bao che quyến điểm của công tử cũng sẽ bảo hộ Chu toàn cho tiểu thư. Lãng phí thời gian suy nghĩ chuyện này, không bằng xem thêm vài quyển sát, đối với tiền đồ sau này càng hữu dụng gấp trăm lần. Đúng vậy, hắn nghĩ nhiều hơn nữa thì có thể có năng lực gì. Dù lo lắng đến ăn không ngon, ngủ không hiền, cũng không mãi mãi giúp được tỷ tỷ. Hắn quá yếu ớt. Nắm chặt di cường, trang thư hàng thề với mẫu thân đã qua đời của mình, hắn sẽ khiến mình trong thời gian ngắn nhớt, có đủ năng lực bảo hộ tỷ tỷ. Quán gia dạy ta cứ ngờ đi. Đăng Nguyên nhấn mắt, ta rất sẵn lòng. Hôm qua, cơ văn thu nhận đệ tử đề biến đựng ti tỷ tư hàng muốn đến cảm tạ. Hắn cố ý không ra ngoài vào buổi sáng dành thời gian ở nhà chờ. Sư trẻ đã nói qua với hắn bọn họ không có cha mẹ. Chỉ có hai tỉ đệ sống nương tự lạng nhau. Có thể ra đựng đệ đệ xuống sách như vậy. Nghĩ đến vì tỷ tỉ, tỉ kia nhất định có điểm hơn người. Hắn không gọi cảm thấy có chút rồng mong. Khi gặp mặt hắn có chút giật mình Hắn không nghĩ tiết tỉ cư nhiên nhỏ tội như vậy Nếu đi một mình hắn chắc chắn cho rằng là giả dạ Bất quá càng khiến cho hắn không thể tưởng Người đến cùng hai tiết đệ tư hàng lại là bạch chim Ta nơi này không có trà ngon Bạch chim sớm đã chuẩn bị Lít nhìn Trần Nguyên Trần Nguyên dưng lên một vào lá trà Thể tư thái thủ hộ của bạch chim đổi vết trang thức tình Tô Văn mừng trở kém chút cười to Vốn tướng rằng lúc trước, tôi hai người đệ tử có tư chất như vậy đó là nhân trung chi lòng. Nhưng không ngờ hiện tại lại thu được một người so với hai người kia còn sâu hơn một bậc. Đây vốn là chuyện vui lớn nhất trong đời hắn. Nhưng càng làm cho hắn không nghĩ tới, tiêu đệ tử này cơ nhiên có quan hệ như vậy với Bạch Chìm. Thật là một chuyện quá thú vị. Nâng lá trà trên tay ước chừng phải rưỡng nữa cần Không biết về sao còn có thể có chúng ra này để uống hay không. Trang tư tình thấy hai người không tiếp tục nói chuyện, báo cho biết ý, đêm lẽ vẫn đã chuẩn bị tốn tư lên. Mười cân thịt, một ín rau dại, đó là quy của từ lâu, nhưng mà nàng nghĩ Tô Văn có địa vị khác biệt. Nàng lại bỏ thêm một bộ nghiêng mực tốt nhất cùng với một hồng bào. Tô Văn cũng không nhìn kỹ, liên mán ý bảo quản gia tiếp nhận. Thế độ ra với trang tư tình như vãng bối. Sớm nghe cho đệ nói qua, thư hàng có rưỡng hôm nay, tất cả đều nhờ công lao gia tỷ Hiện tại nhìn thấy quả nhiên không sai. Bất quá so với tưởng tượng của ta, tuổi hơi nhỏ một chút. Tuổi tán không xa biệt lắm với nữ như ta. Vậy sao, hãy thường đi lại quen biết nhau. Càng thư tình đáp, tôi tiếc thư nếu không gác bỏ, tiểu nữ tính nhiên rất vui mừng. Ha ha, tốt, đúng ra hôm nay tí đệ các người đến, ta phải gọi huynh để tỉ muội bọn họ tới gặp. Bất quá có bạch công tử nên ta không giảm. Làm như không thấy ấm mắng cảnh cáo của bà chìm, Tâu Văn miễn cười nổi. Nếu như được mệnh công tử nhìn trốn còn gì tốt hơn, nhưng nữ nhi của ta lại đang chờ gã, để khiến bệnh công tử chướng má, ngốc nữ nhi của ta to làm ta đau đầu. Đưa trả đây. Tâu Văn theo bản năng liền giấu trà ra sao, khi phản ứng kịp mới phát hiện hắn thận mất mặn trứng tiểu đệ tử, không khỏi cười mắng. Không phải lấy của ngư trúng lá trà thôi sao, sao cao kiệt như vậy. Trần Nguyên mang phong thư đến cho cha ta nói ta đưa cho Tô Văn nửa cân lá trà Được, được, được ta sợ người Tô Văn nhấn tay đầu hàng Thế như hắn biết một năm Hoàng thượng cũng chỉ rửng từ như tử này nửa cân trà hiệu kính Nếu biến bệnh chim đưa hắn nữa cần phải cần nổi lá trà không được ổn khám chừng hắn còn bị làm khỏ Hoàng thượng nếu thận quan tâm hắn hắn chịu không nổi Bất quá Thư tốn của người nhiều Tìm mấy thứ hữu dụng cho thư hàng, như vậy cũng không lãng phí. Tô Văn nói, còn cần ngươi nói sao, ta đã chuẩn bị tốt. Bạch chim nói, vậy có thể tạm chấp nhận, nếu mấy thứ đó không tốn bằng đồ của ta, ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Tô Văn hỏi, là cái gì? Sách của chữ gián tiên sinh. Trái mặt bạch chim không có biểu cảm gì, nhưng ám ác lại dấu không được một chút tự đá. Phân lượng có đủ hay không? Thánh Thứ Hàng cả kinh thường to mát. Sách chữ tiên hiền sao? Cho hắn sao? Tô Văn cũng kinh ngạc. Hắn sống qua vài tập niên. Dù trong tay hắn cũng có một bạn. Nhưng không đầy đủ. Hắn không nghĩ tới. Và chim lại có trình độ này. Tô Văn rõ ràng nhớ. Loài sách này không dễ tìm chút nào. Mấy quyển? Ba quyển. Đại thiện. Để nay ta thay Thứ Hàng nhận. Thứ Hàng cảm ơn. Này. Việc này. Thật sự có thể nhận sao? Tránh Thứ Hàng theo bản năng nhìn về phía tỷ tỷ. Tránh Thứ Tình khẽ gắt đầu. Trường hướng tỷ tỷ đã nhận thay đệ. Không sao, đã cứ nhận lấy đi. Vâng, tỷ tỷ. Hãy mắn Tránh Thứ Hàng vấn tạm nhìn về phía bạch Chim. Tạ bạch công tử hậu tặng. Lời này hôm nay hắn đã nói hai lần. đi vẫn không cam lòng như trước. Nhưng qua việc này hắn cũng thấy được. Bà Chim thật sự dụng tâm. Nhìn không được nghĩ. Nếu hắn có thể một mực đời tỷ tỷ thì tốt rồi. Trào đó một hồi, trang tư tình đứng dạy cáo từ. về sao, tiếu đệ sinh giao tiên sinh, mong tiên sinh dạy hắn đạo lý làm người, mong một bước điều có thể vững vàng tiến tới. Đàn được tiền đồ, công lao của tiên sinh, tiếu nữ ghi tạc trong lòng. Ta sẽ từng lợt, có người tỷ tỷ như người, thư hàng chắc chắn sẽ có tiền đồ mở rộng. nghĩ đến sau khi trời đăng gia, tỉ tỷ điều tự bản thân làm hết mọi chuyện, không mắng trang tư hàng ẩn đỏ. Đúng. ta chắc chắn sẽ đặn thành công gian, không để nương ở dưới cửa tuyền không ăn lòng, cũng sẽ không để tỉ tỉ thất vọng. Trang thư tình vỗ vỗ cánh tay hắn, cái gì cũng không cần nổi, mộng động tán nhẹ nhàng, lại hơn thiên ngôn vạn ngự. Bệnh chim nói khẽ, thư tình, nặng lên xe ngựa chờ ta một lá. Trang thư tình đáp ứng xoay người rời đi, Tô Văn đưa thư hàng đến thư đường đập sát xong qua lại, ý cười thô liệt. Hoàng thượng cũng biết sao, Chuyện của ta sao có thể để người kia làm chủ. Tờ văn giấm mai không biến khuyên cái đầu lừa quận cường này thế nào. Năm đó, hoàng thượng có thể quen biến bệnh thị cũng bởi hắn. Nhưng hắn không nghĩ sự tình sau này lại phán triển thành như vậy. Hắn cùng bệnh thị là bà con cách mấy đời. Bà chìm lúc nhỏ hắn đã gặm quà Lúc đó, hắn cũng không biết là huyết mạnh của hoàng thượng. Khi đó, thân thể bệnh chim không tốt, gây đến đáng thường. Hắn không biến bệnh thị Dùng biện pháp gì khiến bạch chim có thể thai hình đỏ dàng? Đóng lại, cũng biến không phải chuyện dễ. Sau này bệnh thị qua đời không lâu, hoàng thượng hỏi thăm hắn về chuyện bạch chim, hắn mới biết sự thật. Nguyên bản, hắn còn sợ hoàng thượng có ý khá không nghĩ ngài tới nhưng lại dùng túng, cùng sủng ái như vậy. Hoàng tự kháng không dám có hành động, không dám nói lời dự thừa. có bạch chim, nhưng gì đều thể hiện rõ ràng, ngay cả kính ý cũng không biểu hiện bao nhiêu. Nhưng có tình cơ rưỡng hoàng thượng quan tâm nhất là chính là Bạch Chìm. Hắn yên tâm nhưng cũng cảm thấy lo lắng. Bất kỳ ai cũng không thể cam đo, hoàng thượng tuy đẩn thù đổ đại, nhưng có thể kéo dài trong bao lâu. Ai có thể chắc chắn, ai không bao giờ thay đổi thái độ. Hắn không dám ôm cái vọng tưởng này. Thôi, thôi, thôi, nếu tận đến lúc đó, bản thân hắn hy vọng có thể giúp đỡ một hài. Trường 60. Phát sinh biến cố. Bà Chì mở lại không phải vì chuyện này. Mặc kệ làm thế nào, phải giúp Trang Thư Hàng trưởng thành. Không cần biến xuống thân ra sao, chỉ cần để đầy nàng có tiền đồ, nàng mới có thể sống thật vui vẻ. Tư tình muốn nhìn thấy Trang Tịnh Lương hối hận, ta sẽ giúp nàng tội nguyện. Trang Tịnh Lương là thân sinh phụ thân. Bà Chìm lạnh lùng cả lại. Vì một người thiếp thớt, Liền đềm chính thân ém bụt đến chết, sụn ái thứ tử thứ nữ, kém chúng khiến hai tỷ trẻ không còn mạng, nếu không có... Hừ! Tô Văn sau khi biến hai tỷ trẻ, từng trải qua quãng thời gian như vậy, ra mạng một lá máy ngẫn đầu nổi. Ở trên người tư hẹn, đúng là nỗi điểm cũng không nhìn ra. Lúc mới đến hội nguyện, thì có thể nhìn thấy nét phận hận, không khám lòng trong ánh mát. Nhưng nhờ có thư tình dẫn đường, hiện tại hắn đã hiểu không cần thụ hận. Chỉ cần bản thân đạt được tiền đồ, có năng lực, đã khiến bọn người kia hối hận không kịp. Thứ hàng định đầu năm sao sẽ hồi hương tham gia thi độc thử. Người đừng ngăn cản, lấy bản lĩnh của hắn chưa chắn không thể đậu. Hắn mới có 10 tuổi, Tô Văn không đồng ý lắm. 10 tuổi thì thế nào? Dù học trò 15 tuổi, cũng ít người trầm ổn như hắn. Tuổi lớn hay nhỏ không quan trọng, chỉ cần hắn đủ bản lãnh. Hắn nữa, hắn cần có công danh, Ta không sợ hắn nổi danh, ta chỉ sợ hắn không chịu nổi trọng dụng, khiến thư tình thất vọng. Ta đời này thế như còn có thể nhìn thấy người suy sáng tính toán thận dụng tầm vì bảo hộ một người. Tâu vang lắng đầu cảm khái. Người xem trọng hắn như vậy, ta thận chờ mong ngày hẳn công thành danh toại. và Chìm chấm tay sau lưng ông dùng nói, chắc chắn. Đáng thích tình đang miên man suy nghĩ một, một số chuyện, và Chìm đã trở lại. Trở về hay là núi Ta thứ gì cũng không mang, về lấy đồ trứa, mà kháng cầm mang theo chút dược. Bạn chim nói, dưỡng có sẵn, ta đưa nàng trở về. Đã quen đường, mọi người lên núa đều có chút nhẹ nhàng khoan khoái. Lần nào đến, thứ tình cũng có quà. Dưỡng liệu quỷ, món ăn dân dẻ, quá quả đặc biệt của trời đâm giá trẻ. Con lớn bay sói đào tặng nàng cả cây nhân xâm rừng hơn trăm năm. Tư rằng lo lắng nhiều, cũng vất vả nhiều. Nhưng những gì đạn đựng tận đáng quý Nàng của chúng không vì để chúng trả ơn Nhưng những món quà ấy Là tấm lòng của chúng Chúng thân cận với nàng Yêu mến, hoàng nghênh nàng Nàng rất vui Giao thừa gần đến Cơm tất niên đã chuẩn bị phong phủ Phần lớn những món tránh vàng Đều đến từ bảy phụ Vì thế cấm giáo thư cũng nhiều thêm một người Bà chìm 20 tủ đầu đây là bữa cơm hãng hào hức Chờ đợi nhớ Hãng đông nóng không thể ngồi yên một chỗ. Clay hoay ra vào phòng bếp. Phụ việc này giúp việc kia. Món nào của thư tình cũng thơm ngon ngào ngà. Đôi tay thuần thoáng khói đảo. Lên món. Bấm 7 dòng mở không gì đẹp hơn. Bưng cẩn thận. Đừng để bị phỏng. Mấy ngày không xuống bếp. Thần vấn vã làm xong mấy món cho tất niên. Lấy bàn cơm ta chừng đã mỗi nhừ. Bà chìm không còn trúng khí thế bất ngờ như bình thường. Thứ cười vui vẻ. Chỉ vào điện đã nói. Ta ăn cá dê tại năm cũ, ta chia vào cái bánh mận hình sao. Cái này gọi là năm nay càng tốt hơn năm trước. Chỉ vào sủi cảo, đây là bao vào vốn phận, đại cán đại lợi. Ta chỉ biết bao nhiêu thôi. Ta, ta còn tưởng người chỉ biết ăn. Cáng tức tình lại chỉ mỗi lỗi đồ ăn nói ra lời may mắn. Cáng từng như ý, mọi sự thùng lợi, sinh hoạt mỹ mãn, nắng nhượng vui vẻ, đoàn tụ đầy nhà. bệnh chim nói giống như tất cả lời dễ nghe rượu bị nặng nói hết Nếu như mọi lời chúng đều thành sự thật ta muốn nói càng nhiều hơn Một cho thương hàng chán canh ta dừng một chút cũng muốn cho bạch chim một chén cuối cùng mở đến phiên mình Cùng ăn đi, sữa cảo làm rất nhiều giờ tí còn có thể ăn thêm Ăn được lưng lẫn trắng thức tình bưng chán trà mỉm cười thâm tình nổi Lấy trà làm trụ chúc cho chúng ta nằm mới phơi vẻ Ta rất vui vẻ, bà chim nâng trà uống mộng hơi cạn sạp. Lần đầu tiên hiểu trượng vỡ câm gia đình có cảm giác gì? Như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, tìm không thấy từ ngữ nào để miêu tả. Bà chim đặng ta lên ngực. Đây này, thật đầy. Tránh thức tình không hiểu sao, hóc mắng lại ẩm ứa và nghiêng đào nhìn đệ đệ. Thư hàng, đệ thì sao, vui vẻ không? Đệ rất vui. Tránh thư hàng nhầm một bàn toàn độ ăn. Đến năm đó, chúng ta chỉ có thể ăn cơm thở canh cạn, để những món ngon nhất là cho nương. Nông bệnh không thể xuống giường chẳng ai quan tâm. Giáo thừa không có đại các đại lợi, càng không có sụi cảo, trong lòng để tức giận, cũng trộm đi tới sân của Trần Thị. thấy bông họ đã ăn cơm trên bàn lớn, các thịt không thiếu thứ gì. Trong bàn thận đầy đủ phong phố, một đám người cười đùa nón nhịa. Đăng Thư Diệu nhìn thấy đẹ, hắn càng cố ý cười lớn. Lúc đó, nghe âm thanh rộng ràng của đem giao thừa, để lại thấy thương tâm. Nhớ lại tình cảnh ghi ấy, đứa đều không phải tự bản thân đại qua nhưng thích tình vẫn không nén nổi được má Hai đứa nhỏ ăn chưa nò lo chưa tới, lại mất tia cha chợ của một thần, thì sẽ đáng thương đến bức nào. Uống giá ăn xương, một chúng đồ ăn cũng không có. Đáng thất tình đứng dậy, ấm đều đẻ vào lòng. Giống như một năm trước, chỉ cần hai tỷ để âm chạ, nâng tự nhau, Thì không gì không thể vượt qua Nhưng hiện tại công tác này không còn sự bi thường Nó do là tất cả yêu thương Tin tưởng, cổ vũ thận tế bất đồng, thương cảm bắt đầu Đã ly khai cả nhà trang trạch lường Cách thể làm chủ bản thân Nắng mặn không lo, tương lai động mở Một ngày không xa Nhấn kẽ bội bạc đó sẽ hối hận Bà chìm đi đến sau hai người Cảnh ta rắn chấn hụ luận vòng quà Để mang người điều ôm vào ngực Thu thập mấy người kia với hắn mà nổi chỉ là chuyện trong nhảy mát, nhưng hắn không nên sang vào. Ân quán của hai tỷ đệ chỉ có tưởng ta giải quyết mới có thể thông quái. Lần này, Trang Thứ Tình không có đẩy cái ôm ấm áp này ra. Trang Thứ Hàng cũng vậy, hắn chấp nhận cái ấm này cũng như chấp nhận nỗ lực trở thành tỷ phù của bạch Chìm. Đúng rồi, đâm mới đừng nói những lời thương tâm, ăn cơm đi, đồ ăn đã lạnh rồi. Sau khi ăn xong, ba người tiếp tụng uống trà để tiêu cơm. Bạch chim chưa rời đi, hát thiệt đệ cũng chẳng thúc giục. Trắng thức tình không hỏi về bạch gia, không hỏi hắn vì sao không ở nhà đón giao thừa, là chạy đến nơi này của nàng. Cũng không hỏi chuyện phụ thân hắn. Đối với nàng, những chuyến này không cần thiết. Tỷ đã hỏi thông qua, thời gian thi đồng tử là 16 tháng 2. Thưa hàng, để có nói chuyện hồi hương để dự thi với tô tiên sinh chưa? nói rồi Tiên sinh nói tủ đệ còn quá nhỏ, phải có người ra mạng mà có thể dự thì việc này tiên sinh sẽ nhờ nhị sư huynh giúp đệ viến thư giới thiệu. Đây là viện tỷ lo lắng nhớ, giờ có thể yên tâm rồi. Trang thư tình cười, hiện tại chúng ta có tiền, cuối tháng sẽ ngoài thuyền trở về. Trang thư hàng tất nhiên không có ý kiến. Bạn công tử, cửa hàng này phiền tối công tử trong côi, ta đi rồi sợ sẽ không đủ hoa vàng nên sẽ vẽ trước một sáp. nhất định không ảnh hưởng việc buôn bán của cửa hàng. bệnh chim nói, đó chỉ là việc nhỏ, nàng không cần bận tâm. Cửa hàng này từ đầu là do hắn chiếu cố, sau này nàng chỉ là cổ đồng. Đồ thi tinh xảo, móc thiêu mới mẹ độc đáo. Tùy giá cả rất cao, nhưng càng cao canh thể hiện xuân thân cao quý của người mùa. Bóng họ trăng nhào so vì thể diện, việc buôn bán lên như vừa gặp gió. Ba phần tiền lãi hàng tháng, Điều khiến Trân Thư Tình cầm muốn phỏng tài. Vì mỗi tháng không phải vào cửa hàng, Trân Thư Tình cũng không cần lo trước lo sao. Buôn bán ở cửa hàng chợ đồng không còn thiết yếu. Hiện tại, vẻ hoa văn có chút vất vả. Anh đang cần nhắn có hay không nên thu lại. Bà Chìm ở lại đến giờ tí, ăn thêm một bán sủ cảo mới chịu rời đi. Hắn thật muốn ở ly chỗ này, nhưng lại không thể khiến Thư Tình có xử. Ngay đầu năm... Trang Thứ Hàng mang theo lễ mừng năm mới, đánh chúng đến Tô Văn. Sau đó, lại đi tới Trần Gia ngồi lại một lá cái hai vị tiên sinh đều biết hắn rắp nhà chỉ có một mình gia tỷ, đều không lù hắn lại dùng cơm. Ngài nghỉ có hơn một tháng, nhưng Trang Thứ Hàng tính cuối tháng sẽ đi dự thì Nơi mới mùng 9 đã đến Tô Gia, nghe Tô Văn chỉ dạy. Vì người hỏng trò này, Trần Phương Tử cũng thường đến Tô Phụ. Trang Thứ tình thấy thời tiết đẹp, điền đi lên núi một chuyển. Xác định vết thương của những con sói tiếng trưởng tốt thì dặn dò những điều cần thiến rồi trở về. Tùy ở nhà, chân nàng chẳng nhằn rội. Dò tuổi nhỏ, thể chấn suy nhược, nên hiện tại cơ thể cân bội bổ, rèn luyện. Thực đơn mỗi ngày đều sửa, là nhờ đại phu gây vài thang thuốc bộ. Một ngày uống 2 lần, sau đó mỗi ngày đều có khoảng một canh giờ vận động thể lực. Sau mộng thời gian cũng thấy chút thanh quả. Bệnh chim hỏi, ngày mai đi sao? Ừ, đã đặn chỗ tại nhà đò. Ta có thuyền. Nàng không cần cùng người khác chan trên mộng chiếc thuyền. Khi để trên đường đi có thể thoải mái. Nếu mọi thứ trên thuyền, bà chim hầu như đều thay đổi. Hắn chưa bao giờ có ý định để nàng rời khỏi tầm mắt mình. Trang thư tình căn bản không nghĩ hắn sẽ đi theo, lắng đầu nổi. Không cần. Thuyền chở thuê cũng đâu có gì không tốt. Không muốn ta đi sao. Đến khi trang thư tình phản ứng kịp, trong lòng lại có chút vui mừng. Ít mừng dần dần nổi lên mi, đã lộ ra một chút chờ hồng chính nàng cũng không biết. Ta không phải có ý này, chỉ là cảm thấy đã khiến công tử lo lắng nhiều. Bà chìm nở nụ cười, ta cam nguyện. Bà chữ kia, dùng ở nơi nào cũng đều làm nàng cảm thấy ấm áp. Khi nghe lời này, tấm nàng nhất thời có mộng vị ngọn không tình lan lỗi. Mặn căn thứ tình ẩn sắc hồng, nhưng vẫn bình bình thản thản biểu cảm không ngựa ngùng. Vậy thì liền theo lời công tử, cũng tránh cho tư hàng bị trang chốt mà cảm thấy không quen. Ngao ô, ngay lúc đó, đột nhiên có một thân ảnh sạc qua mang theo một túi nhỏ của bên người chạy vội, phóng thẳng vào lòng trang thư tình. Động tác quen thuộc khiến trang thư tình sinh ra cảm giác bất an, sẽ không phải là tập nhân của nó lại xảy ra chuyện. Đêm niệm hiện tại giống như một số người khi sống ruột, Giọng nổi lắm bà lắm bắp, béo đặn không thể rõ ràng. Đáng thức tình ôm nhu vớt về lòng nó. Niệm niệm, không vội, không vội, thả lỏng, thả lỏng. Nói ăn của nàng thận có tác dụng. Niệm niệm rất nhanh, tiền trở lại bình thường. Tuy tiếng kêu vẫn dùng dập, nhưng không rối loạn như trước. Đáng thức tình nghe xong liệu hốc quản. Chuyện xảy ra khi nào? Nga ô, bà chìm đến với người của nhẹ lưng nàng. Ván xin chuyện gì? Mạch Sơn, bà Tông Tử có biết nơi này không? Bạch Chìm lắc đầu Nơi đó xảy ra chuyện gì? Mạch Sơn này cũng là địa bàn Của vài loại mạch thú Trong đó có hai con hổ mụn một đực một cái Em niệm nói Bọn chúng sinh một con hổ con Tiếu hổ chỉ lớn bằng nó Không biết làm sao bị ngờ lấy cáp Bọn chúng theo mùa đi tìm Thấy trong mụn thông nhỏ toàn bộ Đều có mùi của hổ con Nhưng không tìm được Nên chúng phát điền Trong cơn giận dữ liền tấn công toàn bộ người thông kia, đêm niệm nói rất nhiều người trong thôn đều bị thương. Vạnh chìm hỏi, không có ai quản việc này sao? Đáng thức tình lắc đầu. Không biết, đêm niệm chỉ nói có như vậy. <cười> Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, đào mai. Chuyện này được phát trên trang audio truyềnama.com Trường 61 Cùng Cởi Ngựa Nếu đó là bình thường, đối với chuyện như vậy bạn chim sẽ không hỏi nhiều một câu. Hắn không phải quan phòng mẫu, nhưng chúng sống chết cũng không liên quan đến chuyện của hắn. Nếu ai nói với hắn bọn họ rằng gặp nguy hiểm, hắn nói rằng việc đó là do bọn họ tự tìm. Mạnh thú thi hung dữ, nhưng cho tới bây giờ đều tỉnh xa loài người. là nhân loại tư mình đến chỗ của loài hổ trụng con của nó. Có thể không tìm tới cửa sao, tăng chế cũng là xứng đáng. Nhưng chuyện này là bình thường. Trang thức tình cũng không phải lúc nào cũng có tiện lương cùng đồng tình với. Nhưng cũng không sẽ không tờ ờ với người bị thường. Với nàng mà nổi, khi thấy người bị thường, liền đưa tài ra giúp đỡ giống như là bản năng vậy, giống như lúc mới gặp niệm niệm. Trước đó không lâu là bậy xoối. Đối với đồng vẫn đã như thế, Vậy tác độ đối với người bị thường cũng không khác là bẫy. Ba chim nhìn bộ chán này của nàng liền biết được. Muốn chuẩn bị thứ gì? Hả? Trắng thức tình trần mắt nhìn đến khi phản ứng kịp. Ngươi? Nàng muốn đi, vậy thì chuẩn bị đi. Không cần tiếng phải suy nghĩ chuyện khác. Ta lo là bản thân mình. Trắng thức tình cười khổ phương hai tay. Hai tay này có thể cứu người, cũng có thể cứu động vật. Cách thể hiểu được động vật, tập tính của chúng. nhưng với người thì lại chưa hẳn. Ta cũng không cần bọn họ bị trạng cảm kích như thế nào, cũng không muốn bị người khác nói những lời khó nghe. Ta có thể chữa bệnh cho liệu tàm, chỉ cần điều kiện đủ, ta sẽ cứu nàng, giúp nàng không mất đi tính mạng. Nhưng mặc dù là vậy, đến bây giờ ta cũng không dám tận xử coi nàng là bệnh nhân của ta. Máu bụng có thể trị được bệnh, ai sẽ tin chứ, khá là còn coi ta là yêu quái. sẽ trói lại đưa lên dòng hóa thiêu bởi với chuyện này có người cách thể bị sợ hãi bao vụ hết thảy sẽ không cho rằng ta đang có người mà không ai dám thiêu nàng thấy thứ tình đang sợ hãi lo chuyện ngàn nổi khiến lòng bệnh chim cực kỳ không thoải mái không ai dám thiêu nàng nàng có ta ta sẽ chóng mắt lên nhìn ai dám mãi may đọc đến nàng đến vậy ngõ khí của bà chim lan tỏa chúng ta hiện tại liền đi thưa hàng ta sẽ để người hộ tống hắn về trước. Hiểu rõ trụng bên này, ta sẽ cùng nàng hồi trắng khê thủy. Trắng tư tình thở ra một hơi, cánh nặng trong lòng đều mất hết. Đã có người dám cho nàng hứa hẹn như vậy, nàng còn gì không dám làm. Mang theo thành dương tử, đòi hắn chuẩn bị nhiều giữ một chút. Yên tâm, ba chim vừa ly khai, trắng tư tình liền đến phòng của đệ đệ. Trắng tư hàng đang xem xét, nhìn thấy tỷ tỉ, tỉ bướng vào có chút kinh ngạc. Là có chuyện gì sao, tiết tỷ bình thường sẽ không đến quấy đầy hẳn. tỷ tỷ có việc sao? Ừ, Trắng Tức tình cẩn thận nói. Đột nhiên phán xin mộng chút vẹn. Ngày mai tí tỷ có khả năng không thể đi với đệ. đề Không sao, thời gian còn dài. để chờ tí tỷ cùng đi. Không phải là chuyện này. Ngồi thẳng một chút, nó cầu kế tiếp. Ngày mai để ngồi thuyền của bệnh công tử đi trứa. Sau khi chuyện ở đây lắng xuống, Tị sẽ đụi theo, nhất định sẽ không làm hỏng đại sự của đệ. Khém xếp lại, Trắng Thứ Hàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Phát sinh chuyện gì mà tỷ phải đem đệ bỏ qua một bên? Làm sao có chuyện tị tỷ muốn bỏ đệ qua một bên? Trắng Thứ Tình giỡn khóc giỡn cười. Mọi chuyện của đệ với tỷ tỷ mà nói so với chuyện gì điều quan trọng hơn, nhất định không thể chậm trễ. Không đến 3 ngày tị tỷ nhất định sẽ tới nơi. Rốt cuộn là chuyện gì? Thấy đê đệ tràng cố ý muốn tri hỏi kỹ càng sợ việc trang tư từng nghĩ nghĩ, nói một câu trong điểm. Có người bị thương, có liên quan tới những động vật trên núi nên tỷ tỷ mới quyết định đi xem sao, chống lát nữa sẽ đi liền. Bạn công tử cũng đi theo. Ừ, trang tứ hàng cũng không hỏi tiếp. Thời gian này hắn cũng đã nhìn ra được, nam nhân kia thật sự không dễ chọc. Nhưng luôn bảo hộ trị để bỏ hắn cũng là thật, thiên sinh đã từng nói. Nếu tiên sinh công thu nhận vị đệ tử là hắn, thì nằm mờ cũng đừng đựng vào nửa căn trà kia của bạn công tử. Bởi vì hắn chưa thấy nên không bía, lát trà kia không phải loại bình thường, tên thị trường căn bản không có bán, nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng đây, hắn thật sự chân chính là trà ngon. Vì thế, hắn thật sự không dám nói cho tiên sinh bía. Ở nhà, hắn mất ngai đều uống loại trà này. Sau khi trở về, hắn chỉ cần phải chú ý một chút. Chuyện không nên nói thì được nổi, dù là có người cố ý muốn hỏi cho ra bằng được, thì hết thảy đã đều đẩy sang cho tỷ tỷ. Khi tỷ đến sẽ thương mình ứng phó với bọn họ, đè chỉ cần chú ý đến cuộn thi là chính. Đè đã biết, tỷ tỷ, nếu chỉ có chúng chuyện ấy mà ứng phó không sòng, thì hẳn còn nói gì đến chuyện cảnh vác gia đình. Hắn tận cao hứng vì tỷ tỷ lo lắng cho hắn. Nhưng cũng không muốn trốn phía xa tỷ tỷ để nhận hết quan tâm. Mọi việc đều để tỷ tỷ phải xuống đầu lộ diện. Hẳn là rạm nhân. Giáo chuyện cho để để xong, đang Thức Tình quay đầu lại nói với miệng mình. Đại khái đúng như câu nói chủ nào tỡ nấy. Miệng mình bởi quá mới theo tư hàng ngắn ngủ mấy tháng. Tính tình kia đúng là càng ngày càng giống như tư hàng. Rõ ràng là một ngưng mặt bánh vào đang giúp bộ nghiêm trang như đại nhân. Cái nàng vừa nhìn thì muốn véo một cái. Xấm xém cho mọi người trong nhà một chút Trang Thứ Tình để báo châu đi theo để đại Bản thân thì diễn nam châu theo bên người Dù sao cũng không nhờ vả bệnh chim nhiều Lấy một chiếc hộm đặc chế từ ngăn tụ ra So với hộp đựng dụng cụ tú y thì lớn hơn một chút Bên trong các bản đều rẻ chỗ tất cả dụng cụ chuyên dụng cho phẫu thuật Cầm lên đều có cảm giác như lại thấy đường ánh mặt trời Trang Thứ Tình lấy ra một con dao phẫu thuật nhỏ linh hoạn sử dụng, cứng kỳ thuận tài Vì đệ thích ứng với bộ dụng cụ mới này, là lúc nào rảnh nàng thường lấy ra để luyện tập tai một chút. Sau khi bệnh chìm chuẩn bị thỏa rán để mang theo người qua, thì đã thấy tỷ đệ hai người đàn chờ ở cửa. Nam Châu ở phía sau cầm theo một hộp gỗ rất bắt má. Sao lại chờ ở bên ngoài. Sơ sơ mặt nàng có chút là lẽo bà chìm có chút mất hứng lấy mắt nhìn Nam Châu. Vừa mới ra thôi, Trang thức tình cũng trừng người trước má Ở cộng lớn động thủ Trọng cướp thật sự là Trang thức hàng chịu trựng cảm giác Muốn hắn bàn tay đã trên mặt Của tỷ tỷ ra ho mộng tiếng nhắc nhà bà Chìm Về sự tồn tại của mình Bạn công tử an nguy tỷ tỷ ta Liền giao cho ngài Mong công tử nhất định phải bảo hộ tỷ tỷ châu toàn Nói xong Bác cho thật bà chim thật sâu Bà chim đứng án dậy Nói lời vô nghĩa Ta không bảo hộ nàng thì bảo hộ ai Lần này muốn hắn tím theo thế nào Trắng Thứ Hàng nhìn về phía tỷ tỷ Trắng Thứ Tình xuất nơi bật cười Được rồi, trời lạnh Mà vào đi thôi Và ngày sau tỷ tỷ nhất định sẽ hoàn hảo Không chống tổn hào xuất hiện trước mặt đại Tỷ tỷ nhất định nói được làm được Trắng An đứng để trẻ đang lo lắng Trắng Thứ Tình nhìn về phía sau bạch chìm Chỉ thấy ngựa không thấy xe Ta không biết cởi ngựa ta biết là đủ rồi. Ba chim vừa lòng nhìn Trần Nguyên. Quân sư này nhiều lúc cũng đưa ra được một ý kiến hay. Chúng ta đi đường tá, xét ngựa không qua được. Đường đi ngắn hơn, rắn thức tình không có ý gì nghĩ. Không phải chỉ là bị ôm một chúng thôi sao, nàng là một người hiện đại có thể tiếp thu. Bất quả, nhà hoàng của ta phải làm sao bây giờ? Nàng có người mang đi, đi thôi, không nên trì hoạn. Rắn thức tình thật an tâm. nhưng nàng lại không phát hiện. Khi thật nàng không nhận ra, đang còn tính nhiệm nam nhân này hơn so với chính bản thân. Bà chim xoay ngựa lên ngựa, khắp người xuống vương tay ra, đáng thức tình đưa ta lên cho hắn, thân thể bay vúng trong không trùng, rồi ngồi trên lân ngựa. Còn cho chờ nàng thấy rõ cảnh vật, rớt mắt liền tối xâm lại, thanh âm bảnh chim trường đến. Do lớn, mặn của người sẽ chịu không nổi, an tâm giao cho ta là tốt rồi. Trên lưng có một cánh tao hưu lận gắn ca chết trụ, không khiến nàng đào, nhưng lại cho nàng loại cảm giác cả đời đều không thể thanh thoát. cái ngựa vàng giới thật mềm, thấy bản năng sờ một chút, quá nhiên thật sự rất mềm. Cái này không giống như là thứ bệnh chim thường dùng, sờ một chúng ra biết sao quá nhiên chỉ có chỗ nàng ngồi mới vừa có. Cảm giác được động tác của nàng, bệnh chim giải thích nổi. Nàng chưa từng kể ngựa, ngồi một láng sẽ cảm thấy khó chịu. để cái nạ lên có thể giảm bớt một chút trong lòng trăng thư tình ấm áp, nhanh nhàng ôm một tiếng dựa một chúng vào thân thể ở phía sau phát hiện nàng khó có khi thân cận hắn như vậy bà chim vui mừng trong lòng đem người ôm càng chạm thúng vào bụng ngựa mã hí dà một tiếng, xa chậm vài bước xào tống đổ càng lúc càng nhanh đường áo khoáng thịnh dậy bóc ọt rõ ràng có tiếng gió vù vù lọt vào tay nhưng trăng thư tình lại không cảm giác được lạnh cũng không thấy sợ hãi. Cảm nhận được sự quan tâm của người phía sau, cái nàng cảm thấy an tâm. Không biến chạy cả bao lâu, ngừa rốt cuộn chậm lại, rất mắng sáng ngời gió lạnh quất vào mặt. Có sao không? Có có chịu chỗ nào không? Đáng thức tình trả lời cẩn kỳ thành thật. Hắn là không bị sức da, nhưng có chút đào. Thanh dương tự có mang theo dược, một lát để nam châu đến vôi thuốc cho nàng. Ừ, đáng thức tình nhìn phía trước, Hình như có công sai Hắn là đã nghe được tin tớ Hiện trúc trang dương này Có công sai tới Có thể đón được chiếc phát sinh này chắn không ngắn Trần Nguyên Đến trước hỏi hiện tại là tình huống gì Trần Nguyên dụng ngựa đến trước Bà chim theo sao đi tới Thả tống độ của ngựa chậm lại Thế nhân tử cởi ngồi đưa theo Thân thần bị biến nói Trần tiểu thư Lời thuốc tê kia có chút tiếng triển Thật sao Đập tức có thể dùng không Nếu như không sợ sẽ chết người thì đương nhiên là có thể. Thanh dân tử căng bản không thấy được ánh mắt lạnh lẽo của công tử nhà hẳn. Hưng trí vân vân tiếp tục nói Cũng chưa thấy người chết. Ta đã tìm người đến thử, còn sống. Việc này và việc coi con người như động vận để thiết nghiệm có gì khác nhau. thế nhân tử sờ sờ mũi, rút cùng viết lời này không thể nói ra miệng. Nhưng trang tư tình đã không dễ bị lừa gặp như vậy. Còn sống, ý là chưa tỉnh. A là vĩnh viễn cũng không thể tỉnh. Chưa tỉnh. Có khả năng tỉnh lại hay không? Trang tiểu thư, hắn sẽ bị sự trảm vào mùa thu năm nay. tên lương mang tội giết người. Một nhà già trẻ tổng cộng 7 người đều không tha. Hắn cũng không phải loại người vô tội. Bà chim dụng ngựa đi nhanh hơn một chút. Ta không phải đứng ở phương diện đạo đức để chỉ trích người. Trang thức tình vỗ vỗ ta lên không? Tức cười có trúc gian nhà, nhà cũng rất rộng rãi. Chỉ là giáo dục mà ta tiếp thù, không cho phép ta đem sinh mạng con người như cỏ rá. Đại phù ra tay để trị bệnh của người. Nếu như mất đi sự tôn trọng với tính mạng con người, thì có tư cách gì để làm đại phù đây? Sư phụ của ta đã từng nói một câu. Dù có là cổ nhân diễn cha ngả xuống trước mặt chúng ta, thân là đại phù rất hến phải có người sống lại, rồi đem hắn đến chịu tội trước pháp luật. Không cần biến cánh cũng của hắn cuối cùng. có phải là chết hay không nhưng đó cũng đến từ sáng sự công bằng mà không phải ý chí của người đại phù đương nhiên những thứ này chỉ có thể tính ứng với ta ở nơi này không phải ai cũng có thể tiếp thu thanh dương tử kỳ thận rất giống với bạch chìm đồng dạng là người không cần cái nhìn của thế tục không để người khác vào má không thể phân biệt được tỉ phì khác nhau chỉ là do thanh dương tử xì si mê lượng trượt nên khi gặp được trang thơ tình bà Chiêm tùy thời có thể bỏ qua nhưng hắn cũng chỉ nghĩ là những quy cụ này quả thận hồng tính hợp với mình nhưng Trang Tiểu Thư cũng không trách hắn khi hắn lấy lại tinh thần để lập tức nở nụ cười Trang Tiểu Thư chứ cần quản viện trị bệnh của người những trước này cứ để ta lo liệu Trang Thư Tình cười cười cái gì cũng không nói cái này không phải xã hội văn bình nàng chỉ cần không vi phạm lời thật của mình là được rồi